Xin chí thiên, ua dẹ, chạy, cha, khan, tiền sử. Xin chí thiên, ua dẹ, chạy, cha, khan, tiền sử. Hiểu chưa? Xin chí thiên, tuyên này học rồi nhỉ? Tuyên này học rồi ở video trước, chủ nhật. Ua dẹ, nên có từ dẹ này. Dẹ, dẹ là cũng nhá. Dẹ, ua dẹ, tôi cũng chạy, cha, ở nhà. Tôi cũng ở nhà xem tivi Chủ nhật tôi cũng ở nhà xem tivi Xin chí thiên ủa mân Tâu chạy Chạy Khăn Tiên Xin chí thiên ủa mân Tâu chạy Chạy Khăn Tiên Cái này khác một chút Có từ ủa mân ủa mân Chúng tôi Chúng tôi Xin chi thiên ủa mân Chủ nhật chúng tôi tau đều, tau là đều, Chạy cha đều ở nhà xem tivi. Câu trên là chủ nhật chúng tôi cũng ở nhà xem tivi, còn câu dưới là chủ nhật chúng tôi đều ở nhà xem tivi. Tiếp tục, câu 27. Minh thiên o chi yếu chi, chi sin ni chi ma. Minh thiên o chi yếu chi, chi sin ni chi ma. Từ mới là yêu chí đây yêu chí yêu chí yêu chí nghĩa là biểu điện à yêu chí là biểu điện và một từ nữa là chỉ chỉ chỉ là gửi Chỉ là gửi xin xin là thư chỉ xin là gửi thư được chưa nhớ chưa chỉ xin là gửi thư nhỉ chị mà bạn có đi không Người câu này là ngày mai tôi đi tôi đi bưu điện để gửi thư bạn có đi không vì thiên của chỉ yếu chí chỉ xin nhỉ chi ma Bếni của Phú trị yếu chí chỉ xin Bínhiên của Phú trị yếu chí chỉ xin chưa chỉ xin ngày mai tôi không đi bưu điện gửi thư Phú Tri này có từ Phú chỉ là không đi nhé Phú ngày mai tôi không đi bưu điện gửi thư tiếp tục Minh Thiên củaa chị Yến Hánng chỉ chén Minh Thiên củaa chịy Yến Hánng chỉ chén có từ mới là Yến <cười> H háng Yến Hánng các bạn nhé Yến Hánngến Hánng nghĩa là ngân hàng nhớ chưa ánng là ngân hàng chỉy chén vàị chén là tiền chén là tiền chỉ chén thì các bạn hiểu là lấy tiền nhéử chén là lấy tiền Hoặc rút tiền chỉ sự ừ, nắm lấy rút thì trong trường hợp này là cấp chúng ta là rút tiền ở ngân hàng chúng ta dùng từ chỉ chén ở Mình mìnhhen của truy ngày, ngày mai tôi đi ngân hàng rút tiền mình thiên của chịy Yếnánng chỉ chén thì số 30. Mình thiên ổ bú trị, yến háng trị chén. Minh thiên ổ bú trị, yến háng trị chén. Ở trên là trị, ở dưới là bú trị. Nghĩa là bú trị, là không đi. À, ngày mai tôi không đi, ngân hàng rút tiền. Còn số 31. Mình thiên ổ trị bảy trinh, nỉ trị mà. Mǐtiān wǒ qù Běijīng nǐ ma? Câu từ mới tiếp theo đó là fǎi xīng, fǎi jīng, Běijīng là Bắc Kinh. Đây là tên riêng của một thành phố ở Trung Quốc. Fǎi xīng. Ngày mai tôi đi Trung Quốc, à, tôi đi Bắc Kinh, bạn có đi không? Mǐtiān wǒ qù Běijīng nǐ qì ma? Câu số 32. Mǐtiān wǒ pǔ qù Běijīng. Thiên an mấn. Thiên thiên an mấn. Có thêm một từ mới nữa là Thiên An Mấn Các bạn nhìn bên này Thiên An Mấn Thiên An Mấn Thiên An Đó chính là Thiên An Môn Như vậy là chúng ta dịch là Ngày mai tôi không đi Bắc Kinh Tôi đi Thiên An Môn số 33 Thiên An Mấn chảy nở Thiên An Mấn chảy nở ừ. cái này không có từ mới đúng không Thiên An Mấn chảy nở chạy nở học rồi ở đâu chảy nở ở đâu Mình như vậy là thiên an môn ở đâu Thiên An Mấn Thiên An Mấn chảy chung của Thiên An Mấn chạy chung của có từ chung của chung là Trung Quốc như vậy là chạy chung của là ở Trung Quốc Thiên An Môn ở Trung Quốc Ừ nữ chú tạo Trung Quốc chạy nở mà tạo Trung Quốc chạy nở mà có từ chú tạo chú tạo chú tạo nghĩa là biết chú tạo là biết như vậy trong Câu số 35 chỉ có từ mới Tiếp theo là từ chư tạo là biết nhé Như vậy là bạn Câu này chúng ta dịch là bạn biết Trung Quốc chả nỏ mà ở đâu không Bạn biết Trung Quốc ở đâu không Ủa bù chư tạo Trung Quốc chả nỏ Ủa bù chư tạo Trung Quốc chả nỏ Như vậy có chữ bù đằng trước Chư tạo là tôi không biết Tôi không biết Trung Quốc ở đâu Tiếp tục Xinh chí liu ủa cha xuế xí Xinh chí liu ủa cha xuế Không có từ mới đúng không? Xinh <cười> chí Là thứ bảy ủa chai <cười> cha tôi ở nhà Chai <cười> cha là tôi <ở> nhà xuế <cười> <tôi ở> <cười> Học tập Như vậy thứ bảy tôi ở nhà học tập Học bài đấy Xinh chí liu ủa yêu chú <cười> Có thêm một từ mới là từ Anh ủy Anh ủy là Anh ngữ Nghĩa là tiếng Anh Anh ủy là tiếng Anh các bạn nhé Như vậy là chúng ta dịch hợp cụm là Xin chí liệu thứ 7 Tôi muốn đi Xế tôi muốn đi Đến trường Xế xẻo là trường học đúng không? Xế tôi muốn đến trường í y nhỉ học tập tiếng Anh như vậy thứ bảy tôi muốn đến trường học tiếng Anh tiếp tục nhỉần na hoặc na ma, tha sư suá có thêm một từ nữa làần sựần sự dân sự dân sự là quen biết nghĩ sự là bạn có quen biết Nǐ rèn zhī nà gèrén là người. Nà gèrén là người đó. Qī gèrén, Cưa là lượng từ của người. Nà là kia, nà là người kia, người đó. Nǐ rèn zhī Bạn bạn có quen người đó không? Tha shǔ sấy ở đây có từ mới nữa là sấy Từ này có hai cách đọc, đọc là sấy, suối và sấy. Tā, tā là anh ta sự là ừ, ờ, bạn có quen biết người đó không Anh ta là ai ông ta ta là ai của tôi không biết anh ta là ai has Volts VèIPPENgo Cherni up isинеPIBEN, is nghĩa là bằng vocal Enf eresして aveir.密 Như vậy là Tha sử anh Ông ấy là Ủa ba ba Tập hứng hiểu Chúng ta dịch ngược là Bạn bè Của bố tôi Có từ Tha sử Tài phủ Có từ Tài phủ Tài phủ Tài phủ là Bác sĩ Tài phủ là bác sĩ Bác sĩ ngoài từ Tài phủ này còn có từ là Y sân Khi nào gặp mình sẽ giới thiệu các bạn nhé Hôm nay chúng ta biết Cái từ Tài phủ là bác sĩ nhé Như vậy Tha Sử tài phụ Được chưa Tha sử tài mà Tha sử tài mà Chỗ này chúng ta chỉ thêm chữ ma Chữ ma là sau Như vậy nó sẽ thành một câu hỏi đúng không Các bạn nhớ chứ Muốn hỏi cái gì chúng ta chỉ cần thêm chữ ma Lần sau câu trần thuật này Tha sử tài mà Ông ấy là bác sĩ à Đấy, Ông ấy là bác sĩ à Tôi, tha shì wǒ de dàfū. Đúng. Đúng. Tha shì wǒ de dàfū. Câu tư. Tôi, đúng, ta <tôi>, <tôi, tôi>, <tình> là đúng. Đúng vậy. À, tôi, đúng. Tha shì wǒ de dàfū, nghĩa là bác sĩ của tôi. Wǒ de ta là bác sĩ của tôi, không? Tiếp tục. Nǐ tā mèi mèi chū mây mày chưa sớmậ cung chuùa điợ mây mày chưaa sớmậ cungộa có từ mây mày mày mày mây mày là muội muội nghĩa là em gái ngườiợ mây mày là em gái của bạn chùa là làm sớmậ cung từ này học rồi đúng không công chuộa là công việc sớm một chùa là công việc gì như vậy em gái của bạn làm công việc gì thì chúng ta sẽ hỏi là đi tới mâ mày chưaậ cung chuộa mâ sựếậ của có từếậế sợ là học sinhếậ là học em gái của tôi là học sinh mâ mày sựuyên nếus mà có từ Yê-nán, đây, Yê-nán là Việt Nam, liều xuế sân, liều xuế sân, lưu học sinh, như vậy là Yê-nán liều xuế sân là du học sinh, du học sinh Việt Nam, lưu học sinh, lưu Việt sinh Việt Nam, như vậy câu này chúng ta hiểu là em gái của bạn là lưu học sinh Việt Nam, phải không, có chữ ma, phải không, tuổi của ta mấy mấy sư Yê-nán liều xuế sân, tuổi mâ mày sửuyênán Nếuông câu này chúng ta khẳng định lại vâng đúng đúng thế đúng của tới mày mày không phải là tôi sử duyênánếsông là điều học sinh Việt Nam đi mâ mày sửuyênế sông mà này có có chữ Dễ yeah, chúng ta vừa học về dễ yeah là cũng đúng không? Dễ yeah, thì cũng là nhá Dễ yeah, cũng là. Như vậy là em gái của, em gái của mày, em gái của bạn cũng là. lưu học sinh Việt Nam à? Sử, tham ơn tô sử Việt Nam liều xuế sân. Sử, tham ơn tô sử Việt Nam liều xuế sân. Sử thì cũng có nghĩa là. Là. Vâng, à, vâng, đúng, đúng thế. Cũng giống như từ tuê, mà từ sử là kiểu Vâng, đúng, đúng vậy Sử Tham bọn họ Tâu, đều, tâu sư, đều lá Duyển lá, liều sân, đều là lưu học sinh Việt Nam Ủa chèo, á ủ Ủa chèo, á ủ Ủa ủ ủ Ở đây là vũ, người tên là vũ thì sẽ đầu là ủ đúng không Và trong tiếng Trung người chúng ta tên Tên riêng người thì thêm chữ A là trước nhé A ủ, tên là vũ, A ủ này Ủa chèo ao có từ chèo là gọi. gọi tôi gọi là tôi gọi là vũ hoặc tôi tên là vũ của chèo ao thuộc tên là vũ của chi né ởsứậ của chiến ở có từ chiến chiến là năm nay Chiến năm nay đây xin nén ở là 20, 20 là 20 Bạn nào mà chưa học về các chữ số Các bạn có thể tìm về video học về chữ số Trong trong kênh Tiếng Trung Bầu TV Channel nhé. 20, 20 là tuổi Như vậy, 20 tuổi là 20 tuổi Tôi năm nay 20 tuổi Có từ Cái này đều có từ Đều Như từ này nó học chúng ta ghép lại này hai ý là Hán ngữ là tiếng Trung lão là sư là giáo viên như vậy hai ý lão sư thì chúng ta phải hiểu là giáo viên tiếng Trung tôi là giáo viên tiếng Trung water ban cung sự trảiuế xẹo của ban cung sự trảiuế xẹo có từ bàn cung sự bản công xử các bạn ban cung sự ban công sư là cái văn phòng làm việc thì chúng ta gọi là pan bán... cũng Bản công sử là văn phòng làm việc Như vậy là văn học văn phòng làm việc của tôi ở trường học Ở ở tập bản công sự tại suy sở Ở chủ tại chưa cơ lấu Ở chủ tại chưa cơ lấu Ở chủ tại chưa cơ lấu Ở chưa cơ lấu Có từ mới là lấu Lấu là lâu Ở tòa nhà lại Lấu là lâu Như vậy Ở chủ là từ chu nữa Chủ là ở của chủ trai tôi ở chưa cửa là chưaờ lấu là tòa nhà này chưa cửa là chưa là đây lần này đây, chưa cờ lấu là tòa nhà này tôi ở tòa nhà này như vậy là hôm nay chúng ta học đến câu số 54